các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tượng đó có lẽ gọi là ảo giác và những ảo giác hệt như xuất hiện trong đầu cháu. h ì n h lại ngừng nói, có nhìn thằng và phồn gì? Ánh trăng, ánh trăng là gì? Phồn gì nhắc đi nhắc lại từ này? Cháu được đọc một tập hồi xưa cũ về Nguyệt Quang xã và nhìn thấy một số đoạn nhật ký của chú Tiêu Nhiên, trong đó có ghi tưởng tận về chú ấy. và nguồn gốc sâu xa của Nguyệt Quang Xã trong cuốn nhật ký cũng có nhắc đến cô chú ấy đã yêu cô vô cùng sâu nặng nhưng rồi chú ấy đã lựa chọn cái chết cũng như các thành viên khác của Nguyệt Quang Xã chú ấy đã hiến xác cho phòng nghiên cứu giảng dạy giải phẫu của trường ta trong số các nữ sinh đã nhảy lầu nhiều nữ sinh trước đó đã có ảo giác về ánh trăng và nhạc cổ điển việc nhảy lầu từ phòng 405 đều xảy ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 6 hàng năm. Vì thế không thể khiến chúng cháu không đem các vụ nhảy lầu và chú tiêu nhiên liên hệ lại với nhau. đương nhiên cũng không loại trừ yếu tố trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu chỉ là trùng hợp thì rất khó giải thích được mọi điều. Cho nên mong cô lượng thứ cho chúng cháu đã dám liều lĩnh nghi ngờ rằng vì chú tiêu nhiên chết oan không thể nhắm mắt chú ấy muốn thông qua các vụ nhảy lầu. để thông báo cho người đời về những vụ oan khuất của mình. g ì c ơ k h ô n g p h ổ n g ì kinh ngạc đứng lên. Thiếu c h ú t nữa gạt phăng cả bộ đồ trà trên bàn. Thiếu nữ các cô có tư tưởng thật quá tự do. Sao lại đưa ra cả ma quỷ hồn phách gì ra thế này? Lẽ nào các cô lại tin những chuyện hoang đường như thế? Sảnh cũng đứng lên. Thế thì xin tiến sĩ Phổn Dì. hãy cho chúng cháu một lời giải thích hợp logic tại sao lại là ánh trăng tại sao lại là 405 t ạ i sao lại là ngày 16 tháng 6 chú tiêu nhiên đã cho cô biết nguồn gốc của nguyệt quang xã có phải ở đó cũng có ma quỷ hồn phách không ạ thế thì phải giải thích sau đây hình vội nói cô di và sảnh nữa xin hãy ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng cô ạ có rất nhiều chuyện trong quá khứ đã trở thành lịch sử thì chẳng nên can thiệp vào cuộc sống hiện tại nữa. Chúng cháu nhắc đến chuyện cũ không phải vì muốn khiến cô đau đớn mà vì mong được cô giúp đỡ. Cháu đã trải qua không chỉ các hiện tượng kỳ quái ấy mà điều đáng sợ hơn là cháu cho rằng cháu có lẽ cô sẽ càng nói rằng cháu quá ư khoang đường vô lý. Cháu cho rằng cháu đã nhìn thấy chú Tiêu Nhiên, thậm chí cả bạn của chú là Trịnh Kình Tùng nữa. Hồn gì vừa tạm bình tĩnh ngồi xuống, lúc này lại đứng phát dậy. Rõ ràng là hoang đường quá thề. Cô nhìn thấy họ thế nào được? Cô d i à, chắc chắn trí nhớ của cô vẫn rất tốt. Chú tiêu nhiên tuy xuất thân trong cảnh giàu sang, nhưng vẫn không mấy trau chuốt trang phục, có đúng không ạ Mái tóc đen dày luôn không chịu chải, có đúng k h ô ngạ? Có phải khuôn mặt chú ấy? luôn nở nụ cười tươi như trẻ con, hình như không bao giờ bận tâm đến cái gì, nhưng lại là một con người rất đa sầu đa cảm. Có phải chú ấy thường hay trêu ngươi, đeo bám ra như địa, khiến người ta vừa tức vừa buồn cười? Nhất là khi chú ấy yêu một cô gái, hình nói rất sôi nổi. Từng cành, từng cành ngày trước gắn bó với tạ tốn chỗi dậy trong đáy lòng và lướt trôi trước mặt h ì n h Hình đã mất đi cái tình cảm rất khó diễn tả ấy. k h u ô n mặt h ì n h đầm đìa nước mắt. Phồn Dì đứng run rẩy hồi lâu rồi thẫn t h ả ngồi xuống. Dì hồi tưởng lại những ngày dập dìu gắn bó với Tiêu Nhiên năm xưa. k h u ô n mặt Dì đẫm lệ. Cô vô cùng đau xót, đầu rũ xuống, nghẹn ngào nước nề. Sau một lúc im lặng, d i lắc đầu tỏ ý không tin được. Sao lại có thể như thế? Nhưng cô đã nói không sai chút nào. người mà cô miêu tả đúng là tiêu nhiên kình tùng là anh chàng thư sinh lạnh lùng rất lạnh lùng có khuôn mặt trắng nhợt ánh mắt cũng rất lạnh phía dưới mắt có quầng kình tùng luôn cặp kè bên tiêu nhiên khi tiêu nhiên nói chuyện với cháu thì kình tùng thường đứng xa lạnh lùng nhìn lại t h ế nhìn phồn di thấy nét mặt phồn di càng hiện rõ sự kinh ngạc không sao hiểu nổi cô nói đúng cả rất đúng anh ấy sắc mặt trắng nhợt, có quầng mắt khá to. Ngày ấy mỗi khi tôi và tiêu nhiên bên nhau, anh ấy thường đứng xa xa lạnh lùng nhìn chúng tôi, có lúc khiến tôi thấy sợ sợ. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net